Lúc trước Nhân Ngư Vương bại dưới tay Sở Bá Vương, thương thế rất nặng, tuy rằng vẫn điều dưỡng, nhưng hiện nay chưa khôi phục hoàn toàn. Sở Vân không đổi sắc mặt, ngẩng đầu bước tới, đến giữa đại điện, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhân Ngư Vương đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng san hô rộng lớn. Mặt nàng như bức tranh, toàn thân cung trang, châu ngọc bao phủ quanh người, có vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá. Ánh mắt thâm thúy Bóng đêm giống như hòa vào trong hai mắt nàng, trên khuôn mặt có vẻ sắc bén và uy nghi hơn nhiều so với nữ tử tầm thường, lộ rõ phong thái vô biên của nữ vương này. Chỉ có điều hai bên tóc mai như mây đã không che được mái đầu bạc trắng. Đây là dấu vết năm tháng. Nhân ngư vương cùng thời đại với vạn độc vương, chắc nàng cũng chừng mấy trăm tuổi. Ai ra nên gọi ngươi là vô song, hay là Sở Vân đây? Nàng vừa mở miệng đá chỉ rõ sự ngụy trang của Sở Vân. Hai mắt sâu như đáy hồ, ánh mắt bắn ra hàn ý nghiêm nghị, từ trên cao nhìn xuống Sở Vân. Sở Vân cười ha hả, xua tay nói, "Gọi thế nào, cũng không có vấn đề gì, tùy tâm tình của tiền bối." Chí Tuệ Vương giả sâu không lường được, mắt sáng như đũa. Những ngụy trang của Sở Vân chỉ có thể lừa được người thường, nhưng đúng như hắn dự đoán, Ngụy Trang này đã bị Nhân Ngư Vương bóc trần. Hắn cũng không chút xấu hổ, bình thản thừa nhận. "Sở Vân, ngươi là một đứa nhỏ thành thục, ngươi phải nói thực cho ai ra biết. Hiện tại ngươi cưới Uyển Nhi, có phải vì đã nhận chỉ thị vạn độc vương hay không?" Nhân Ngư Vương gật đầu, trong đôi mắt chợt lóe vẻ nghiêm nghị, lại hỏi. "Sở Vân nghiêm mặt, chắp tay về hướng Nhân Ngư Vương nói: Thật sự là Vạn Độc Vương tiền bối mong tại hạ giúp. Nói vậy hẳn tiền bối đã sớm biết được tình hình của Vạn Bối. Vạn Độc Vương nhận lời với Vạn Bối, có thể trợ giúp Vạn Bối ngăn cản thế tấn công của Lục Kình Vương. Hắn cũng không định giấu giếm, đối mặt với Chí Tuệ Vương gia, lừa cũng lừa không được, vậy đơn giản là thừa nhận cho xong. Sở Vân tiểu tử ngươi bị lừa rồi, nàng đã đại nạn buông xuống, cách chết không xa. Lục Kình Vương cũng đang lúc trắng điên, lực lượng của nàng không cường đại như ngươi nghĩ. Cũng tốt, hiện tại ngươi lập tức rời điện, tuyên bố trước mọi người, ngươi đổi ý bỏ qua Vũ Văn Uyển Nhi, để bồi thường, ngươi được chọn lựa ba bảo vật trong quốc khố Nhân Ngư. Chuyện này bản vương cũng sẽ không truy cứu. Nói xong, Nhân Ngư Vương nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào ghế, khoát tay, ý bảo Sở Vân lui ra. Sở Văn nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Nếu thật sự làm như vậy, đó là thương tổn rất lớn đối với Vũ Văn Uyển Nhi. So với hậu quả Vũ Văn Uyển Nhi không được chọn trong đại hội kén rể còn nghiêm trọng hơn bài phần, ngoại trừ suốt đời không thể tái giá ra, về sau còn muốn gánh trên lưng sự đùa cợt châm chọc mỉa thị của mọi người xung quanh, hơn nữa mình chính miệng đồng ý với Vạn Độc Vương, muốn ra tay giúp đỡ Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Bởi vậy hắn không chút do dự, lập tức từ chối yêu cầu này, xin thứ cho vạn bối khó có thể làm được. Ân Thoán nhút mắt giữa quốc chủ cùng vạn độc vương tiền bối đều là chuyện của thế hệ trước. Cần gì phải liên lụy đến thế hệ sau? Uyển Nhi là vô tội, quốc chủ cần gì phải đem cừu hận đối với vạn độc vương chuyển sang người nàng chứ? Nói như vậy, ngươi cho rằng ai ra hận Uyển Nhi? Ngươi sai lầm rồi, ai ra xem Uyển Nhi như cốt nhục, sao lại đi hận nàng, nhân ngư vương mở hai mắt, trên môi thoáng mỉm cười chào phúng, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 611, gió nổi mây phun ha ha ha, xem ra vạn độc vương chưa nói với ngươi về chuyện năm đó, cũng đúng, nàng đê tiện ác độc như vậy, sao có thể chủ động vạch trần tội lỗi của mình, Ai ra sẽ nói với ngươi về chuyện năm đó. Trước kia, ai ra và vạn độc vương là tỉ mũi tốt không có gì giấu nhau. Một năm kia, ta phải lòng một vị nam tử. Ánh mắt nhân ngư vương thoáng như mây khói, thanh âm chậm dãi, rơi vào trong hồi ức. Hắn có một đôi tay đẹp nhất trên đời, thon dài, khướp xương rõ ràng, móng tay sạch sẽ. Ánh mắt hắn màu xanh biếc, khi mỉm cười, có thể sáng ngang với nhật nguyệt. Toàn thân hắn mặc trường bào thư sinh, tay cầm quạt giấy, ôn nhã như ngọc. Giống như là ngươi làm được không lâu chứ? Hắn cũng tinh thông các hạng mục ở phương diện phong. "Ấn, Chí Túy Vân Vân có tạo nghệ cấp đại sư. Ta còn nhớ rõ, trong lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, là ở ven hồ, trên mặt hồ phát ra những ánh sáng lấp lánh, chiếu trên khuôn mặt hắn." Hắn mỉm cười nói với ta, Ta tên là Phong Hồn, còn nàng, ha ha, một năm kia, ta rơi xuống bể tình, cảm thấy mình là nữ tử hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng cũng năm đó, tỷ muội tốt nhất của ta và người ta yêu nhất cùng nhau phản bội ta. Cuối cùng, Phong Hồn giao cho ta một đứa nhỏ, nói đó là cốt nhục của hắn và nàng sinh ra. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ trả thù một đứa nhỏ để gột rửa kỉu hận trong lòng ta ta nuôi hắn lớn lên, coi như con mình, cho hắn học của ta, giao cho hắn môi trường phát triển rộng lớn. Bộ dạng hắn thật sự rất giống với phụ thân hắn. Cuộc sống của mẫu tử chúng ta thật sự hạnh phúc, nhưng chính là nàng, bạn độc vương, nàng phát rồi, giết đứa nhỏ của mình ở trước mặt ta. Thủ mới hận cũ, bất cộng đái thiên, nếu không phải năm đó ta mới bị bại trong tay Sở Bá Vương, bản thân bị trọng thương, chỉ có thể tĩnh dưỡng trong thâm cung, nếu không phải vạn độc vương có hành tung quỷ bí không định, Ai gia đã sớm muốn tìm nàng báo thù. Hiện nay, nàng lại duỗi ma trở về hướng Uyển Nhi tôn nữ của Ai gia. Ai gia sao có thể để nàng thực hiện được? Giọng nói của Nhân Ngư Vương, sắc nhọn như kiếm, vang vọng trong đại sảnh. Bỗng nhiên nàng đứng dậy, ngón tay về hướng phía sau Sở Vân, hai mắt phun ra lửa giận, gầm lên: "Vạn độc vương!" Ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Bộ mặt thật đáng ghê tởm của đã bị ta vạch trần. Đến đây, hôm nay chúng ta phải có một chấm dứt. Sao có thể như vậy? Sở Vân cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn có lục dục tâm ma hạt, đường chính là nhân đạo, có thể cảm nhận được tình cảm của Vạn Độc Vương đối với Vũ Văn Uyển Nhi thật sự thân thiết. Vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn quay đầu nghiêng người, nhìn về phía sau. Giờ phút này Vạn Độc Vương khoác hắc bào hiện ra trong đại điện, nhưng Vạn Độc Vương không cho hắn bất kỳ lời giải thích nào. Dáng người nàng khô gầy, tay chống gậy, sắc mặt biểu tình đều như bị bóng ma bao phủ. Sở Vân chỉ có thể nghe được nàng phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, nhưng chính tiếng thở dài này lại khiến Sở Vân cảm nhận được nội tâm nàng cực kỳ phức tạp, thống khổ sâu sắc, cùng với đau thương cuồn cuộn. Nhân ngư vương tiền bối Mong ngài tạm thời giảm cơn giận lôi đình Trong đó nhất định là có hiểu lầm gì Sở vân vội vàng nói Hiểu lầm Vạn độc vương Ai ra cho ngươi một cơ hội cuối cùng để giải thích Ánh mắt nhân ngư vương sắc bén giống như tên Quát lạnh một tiếng Vạn độc vương lại nhẹ nhàng lắc đầu Nhìn sở vân nói Mang Uyển Nhi rời khỏi đây Ha ha Nghĩ thật hay Nhân ngư vương cười một tiếng the the tay chỉ vào Sở Vân, lập tức hào quang dữ dội chợt hiện. Sở Vân căn bản không kịp phản. Ưng, đã biến mất ở tại chỗ. Loạn Du Thiên Tâm phủ của Du Hoàng, Vạn Độc Vương biến sắc. Ha ha ha, Vạn Độc Vương, rốt cuộc ngươi trốn cũng không thoát. Toàn bộ San Hoa cung đã sớm bị ta bày đại trận. Cuộc chiến hôm nay Trong ngươi và ta chỉ có thể có một người đi ra ngoài." Nói xong, thân người Nhân Ngư Vương như tia chớp, đánh về phía Vạn Độc Vương, một trận đại chiến vương cấp, hung hăng khai hỏa, ào ào. Sở Văn lọt vào trong nước biển, toàn thân ướt đẫm, cũng may hắn bơi giỏi, thân mình di động ở trong biển, trên mặt tràn ngập vẻ kinh nghi, đây là có chuyện gì? Trong chớp mắt, ta bị truyền tống ra ngoài Nhân Ngư Đạo. Hắn nhìn về phía xa, mơ hồ có thể nhìn đất liền, đó không phải chính là Nhân Ngư Quốc đảo sao? Có thể trong nháy mắt truyền tống ta đi xa như vậy, lại không cần đến Bảo Thạch Mật môn hay Yêu binh Quy chân kính. Điều này khiến ta nghĩ lên loạn Du Thiên Tâm phủ của Du Hoàng nổi tiếng thiên hạ, mặc kệ cuối cùng có phải hay không, Nhân Ngư Vương quả thật rất giỏi. Trong lòng Sở Vân sợ hãi than một tiếng, ngay sau đó hắn thôi động yêu vật phóng lên cao, lại bay về phía Nhân Ngư đảo. Vương thành Nhân Ngư đảo giống như chưa hề phát sinh điều gì, bởi vì đại hộ kén rể vừa chấm dứt, khắp nơi là cảnh sắc chúc mừng. Nhưng Sở Vân hiểu rõ tình hình bên trong, hắn đã phát hiện trong hoàng cung đã bày ra thiên la địa võng, ngoài buông trong chặt. Các thị vệ như Lâm đại địch, hắn dùng hồng yêu không màu khiến thân hình biến mất, tính lại lẻn vào san hô cung. Nhưng tới nơi, lại phát hiện xung quanh san hô cung bao phủ một tầng ánh sáng, đây đúng là loạn du thiên tâm phủ, nhân ngư vương vận dụng yêu binh của du hoàng ngày xưa, ngăn cách san hô cung với bên ngoài, chỉ cần ta đụng chạm đến tầng ánh sáng này, ta sẽ lập tức bị truyền tống đi, trừ phi dùng kiếp yêu không gian gần ngàn vạn năm, đến loại trừ đạo phòng ngữ này, nếu không bất kỳ phương pháp gì cũng không dùng được. Nhưng ta làm như vậy sẽ gây ra động tĩnh lớn đủ khiến toàn bộ vương thành chú ý. Xem ra Nhân Ngư Vương hẳn đang giao thủ với Vạn Độc Vương, bởi vậy tạo ra vòng cấm ở nơi này, một phần phòng ngừa người ngoài quấy rối, lại phòng không để Vạn Độc Vương chạy đi. Ta không xông vào San Hoa cung được, hay đi tìm Vũ Văn Uyển Nhi? Đọc truyện online ánh mắt Sở Vân lóe ra, cân nhắc một hồi, sau đó sáng suốt từ bỏ ý định lẻn vào San Hoa cung. Nhưng kế hoạch hắn muốn tìm Vũ Văn Uyển Nhi cũng thất bại. Trải qua một hồi tìm hiểu, hắn biết được sau khi hắn rời khỏi đại sảnh đi tới San Hoa cung, Vũ Văn Uyển Nhi cũng nhận lệnh của Nhân Ngư Vương gọi về, sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Trí Tuệ Vương giả quả thật là khó lọt. Xem ra đây là Nhân Ngư Vương giả diễn thật làm, tạo ra cảm bẫy dẫn vạn độc vương tiến vào. Cảm xúc của Vũ Văn Uyển Nhi không già Hẳn nàng cũng chẳng hay biết gì. Ôi, ta đã hiểu ra một chút. Đây là một trong những nguyên nhân Vũ Văn Uyển Nhi gặp phải khiến cả đời biến đổi nhanh chóng, chỉ mong nàng sẽ không vì vậy lại trở thành ôn u vương kiếp trước. Sở Vân thầm thở dài một hơi, đối với việc này thật là có lòng mà không có sức, lực bất tòng tâm. Hắn vốn nghĩ giúp Vạn Độc Vương việc này, liền mọi sự đại cát. Thật không ngờ Trong đó lại dính dáng đến ân oán oán nút phức tạp như thế. Sở Vân lại bí mật tiềm hành ở trong hoàng cung, tìm thêm 3 ngày, cuối cùng vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Thời kỳ khai quốc đại điển đã vô cùng gần. Hắn không thể không tạm thời buông chuyện này, trở về chư tinh quần đảo, đối mặt với khiêu chiến gian khổ nhất của thư gia từ trước tới nay. Cuồng phong giống giận, sóng biển cuồn cuộn, Một yêu thú cá voi khổng lồ có thể so sánh với một đại lục, ở trong biển không ngừng tiến mạnh về phía trước. Đây chính là lục kình lớn nhất trong tinh châu từ xưa đến nay. Lục kình bình thường cùng lắm chỉ bằng hai đảo cấp thành hợp lại, nhưng lục kình này, hình thể khổng lồ, diện tích ước chừng bằng 10 đảo cấp thành trở lên. Chủ nhân của nó, bởi vì nó mà danh chấn thiên hạ. Nó cũng bởi vì chủ nhân đã leo lên tu vi đỉnh phong của yêu thú, đứng ở trên lưng Lục Kình, Lục Kình Vương trên cao nhìn xa, gió biển thổi vào khiến áo khoác của hắn bay phần phật về phía sau, giống như chiến kỳ đang phần phật bay. "Trưởng môn, qua một ngày nữa, chúng ta sẽ tới Chư Tinh quần đảo." Ở lục phía sau Kình Vương, một vị toán sư mặc trường bào màu lam, ánh mắt dài tinh tế, giọng nói trầm thấp của Lục Kình Vương vang lên. Trần ngập tự tin mãnh liệt, Tinh Ngân đại sư, không cần lo lắng, cuộc chiến này, Đông Hải phái ta chắc thắng. Tuy rằng thiên cơ bị che giấu, nhưng vương tinh của trưởng môn ảm đạm không ánh sáng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tại Hà không lo lắng lắm về trận chiến với thư gia, mà lại sợ vị thần bí kia ở phía sau hạ độc thủ. Tinh Ngân đại sư lo lắng nói, người thần bí kia Bản Vương cũng cảm giác được hắn có mưu đồ rất lớn, vô cùng nguy hiểm. Lục Kình Vương khẽ cau mày một chút, lại chợt giãn ra. Tuy nhiên cho dù hắn không xuất hiện, Bản Vương cũng muốn đối phó với thư gia. Chư Tinh quần đảo có tài nguyên khổng lồ, có thể thúc đẩy Đông Hải phái tới mức độ xưa nay chưa từng có. Trong việc này, ta có thể dễ như trở bàn tay, đạp vỡ thư gia. Sơn Cốc vô danh, một căn nhà tranh chính là nơi này, vẫn giống như 3 năm trước, khi ta tới đây, thật sự là một chút cũng chưa thay đổi. Giang Hán Quốc chủ quét mắt nhìn xung quanh một vòng, cảm khái một tiếng, đẩy cánh cửa ở phía trước mặt. Một vị người trung niên, dáng người không cao không lùn, không mập không gầy, dung mạo bình thường, đang ngồi dưới đất, nhìn nụ hoa tử cấm trước mặt. "Ngươi đã đến rồi." Người đàn ông liếc mắt nhìn Giang Hán Quốc chủ một cái, không hề có ý định đứng dậy hành lễ, rất tùy ý nói: "Ngươi tới đúng lúc. Hoa tử cấm khó nở, ngàn năm mới có một lần. 3 năm trước đây, nhờ ngươi cứu giúp, ở trong này xây nhà ẩn cư, gặp được đóa hoa tử cấm 997 năm này. Hiện nay hoa tử cấm sẽ nở ra, ngươi cùng ta ngắm hoa, đang nói chuyện, nụ hoa bỗng nhiên nở rộ phát ra ánh sáng màu tím đẹp đẽ quý giá." Áo quang mềm nhẹ không chói mắt, nụ hoa giống như khổng tước xòe đuôi, chậm rãi nở ra. Từng bông hoa như tơ, non nớt mà lại tao nhã, kỳ kích tạo ra sự rung động trong cả đời, thật sự rất đẹp. Ngay cả Giang Hán quốc chủ, thân ở địa vị cao, thấy cảnh tượng yêu thực nở rộ hi hữu này, cũng không khỏi quên mục đích tới đây, rơi vào trong cảm xúc tốt đẹp. Nhưng đang lúc đóa hoa muốn nở hoàn toàn, hiện ra vẻ đẹp phong tình nhất, bỗng nhiên người trung niên ra tay nhanh như chớp, giống như quỷ mị thu tay lại, đóa hoa điêu tàn, khí tức sinh mạng như ngọn lửa đưa biển rộng, chợt tắt, một gốc cây yêu thực sắp bước vào linh yêu, một chút sức mạnh phản kháng cũng chưa kịp thể hiện, cũng đã hoàn toàn diệt vong. Giang Hán Quốc chủ ngạc nhiên, vào thời khắc sinh vật xinh đẹp nhất chói mắt nhất kia, hái hy vọng của nó xuống, lấy sinh mạng của nó Đây là thời khắc hưởng thụ nhất của sát thủ tử tiêu ta. Giang Hán quốc chủ, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ không phải bởi vì điều này sao?" Người nam tử đứng dậy, vừa vỗ vỗ bụi đất trên người, vừa nói. Giang Hán quốc chủ liếc mắt nhìn hoa tàn trên mặt đất với vẻ tiếc hận, sau đó cười khổ gật đầu nói: "Thân là sát thủ, có thể hưởng thụ quá trình ám sát, mà không phải đơn thuần vì nhiệm vụ." Đây là ta điểm khiến ta thưởng thức nhất ở ngươi. 3 năm trước đây, ngươi cứu ta một mạng, ta đã đồng ý với ngươi, làm sát thủ 3 năm cho ngươi. Trong lúc này, ta đã ám sát 2 hầu cấp, 11 quân cấp, 39 hào hùng, gần trăm kỳ nhân. Hiện nay đã gần đến kỳ hạn 3 năm. Tính ra, đây là nhiệm vụ cuối cùng. Người nam tử vẻ mặt bình tĩnh nói đi, Lần này cần ta giết ai? Giang Hán Quốc chủ không có trực tiếp trả lời, lại khuyên nhủ, ngươi là sát thủ ưu tú nhất trong Tinh Châu, tuy rằng chỉ có tu vi quân cấp, nhưng ngay cả cường giả hậu cấp đều ngã trong tay ngươi. Lưu lại đây, ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý. A ha, ha, đây đã là lần 109 ngươi khuyên ta. Tuy nhiên câu trả lời của ta vẫn như thế, ngươi không phải quân chủ ta muốn tìm. Trên người ngươi không có khí lượng. Khí lượng, khí lượng, ngươi luôn nói như vậy. Thân thể của ta sao không có khí lượng? Ngươi muốn độ khí lượng, cuối cùng là muốn gì? Giang Hán quốc chủ tức giận lên. Khí lượng của vương. Trong mắt Tử Tiêu hiện lên một sự cuồng nhiệt, chỉ có điều lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nói đi, mục tiêu lần này là ai? Giang Hán quốc chủ thở dài một tiếng. Lúc này mới phun ra hai chữ, Sở Vân. Trong Khổ Trà Quốc, Cao tầng Khổ Đà tự đang tiến hành bàn bạc tranh luận. Không thể như vậy được. Cho dù là Túy Tuyết Hồ Quân thì thế nào, cho dù hắn tấn chức thành hầu cấp thì thế nào. Không tồi. Bắc Quang đại sư chính là một trong tứ đại nguyên lão của Khổ Đà tự ta. Lại là huyết mạch duy nhất do tổ sư gia Khổ Đà Vương lưu lại. Từ lúc hắn mất tích tới nay, Chúng ta vẫn đau khổ tìm kiếm May mắn là lúc này Mời được tùy nhất sinh đại sư tới giúp đo lường tính toán Mới biết được là do sở vân thi triển độc thủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 612 Chấn áp cường thế việc này có ảnh hưởng trọng đại Chi bằng cẩn thận làm việc Thư gia xưa đâu bằng nay Sở vân lại có giao hảo với tử hào vương Tiên năng vương Vạn độc vương Hiện nay ngay cả Vô Song đại sư cũng gia nhập thư gia, cho dù lúc này Lục Kình Vương đến khiêu chiến, chỉ sợ cũng là một trận long tranh hổ đấu. Quan trọng là chúng ta không có chứng cớ, cho dù Tuy nhất sinh đại sư chính là Thái Sơn bắt đầu giới toán sư, nhưng lời nói của một mình hắn có thể tính là chứng cớ sao? Muốn chứng cớ còn không phải đơn giản sao? Trong khai quốc đại điển của thư gia lần này, do ta ra mặt tham gia thịnh chân tâm linh lung thạch, trực tiếp chất vấn Sở Vân. Đến lúc đó, các hào kiệt kiêu hùng đều là người làm chứng tốt nhất. Thiện quân nói: "Hay, phương pháp này hay, cứ vậy mà làm." Tinh lịch ngày 10 tháng 10 năm 756, ngày này, gần như toàn bộ người Tinh Châu đều hướng ánh nhìn về phía xứ Tinh quần đảo. Ngày này Thế giới giống như một sân khấu lớn, mà thư gia lại là diễn viên. Khai quốc đại điển, chư Tinh quần đảo, từ sau khi Ngũ Đức Vương ngã xuống, liền lâm vào nội loạn. Mấy trăm vạn năm quang âm, cuối cùng thắng được nổi loạn đi đến được bước trọng đại như hiện nay. Tiểu thần Tiễn Mông Phi dẫn đầu hơn 10 người, làm đại biểu Mông Nguyên quốc, tiến đến xem lễ lần này. Thư gia có thể nhất thống chư Tinh quần đảo quả thật là kỳ tích triệu năm qua, nằm ngoài dự kiến của mọi người, anh hùng không quan trọng xuất thê, thế sự thật vô thường, đại biểu liên minh thư viện phát ra cảm khái, hừ, cũng chưa biết được có thể lập quốc thành công hay không, thư gia còn có một khó khăn phải vượt qua. Lục Kình Vương đã nói là làm, Hắc Sơn Man quân ta thật muốn nhìn, thư gia hắn làm thế nào qua được cửa ải khó khăn này không chỉ là giao sơn quốc Hắc Sơn Man Quân, còn có Cửu Mệnh Yêu Quân của An Định Quốc, Phi Vũ Kiếm Quân của Giang Hán Quốc, Lang Lão Quân của Thiết Nham Quốc, Hoàng Long Hội Lực Long Địa Quân của Đại Hoang Quốc, Thiếu Bang Chủ Tôn Viêm của Dung Nham Bang, Hạ Đại Thành Chủ Quỷ Lệ của Cửu U Thành, Thiện Quân của Khổ Đà Tự, hào kiệt kiêu hùng đến từ các đại quốc đảo, các thư viện, các môn phái du hiệp, hoặc là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi hoặc là cường giả bí mật thế hệ trước. Hôm nay đều tới tề tụ ở Hoa Đức thành chủ đảo thư gia. Trong lúc nhất thời, nhân văn tập trung, võ tinh tranh nhau phát sáng, khai sáng tinh châu rầm rộ chưa từng có suốt mấy trăm năm qua. Các vị, mời theo ta đến. Ngênh đón bọn họ chính là Hoa Anh. Hôm nay toàn thân hắn mặc trường bào với tay áo rộng, tươi đẹp mà lại lỗi lạc. Bản thân vốn giỏi về giao tiếp, chính là nhân vật sinh hoa trong miệng. Hừ, tư thái đón tiếp của thư gia thật cao, nghênh đón bản quân, lại chỉ một tiểu quỷ hầu hùm cấp. Thư Thiên Hào đâu? Vì sao hắn không tới đón tiếp ta? Không, hắn cũng chỉ là một kẻ yếu nửa quân cấp mà thôi. Gọi tùy tuyết hồ quân gia, chỉ có hắn mới có tư cách đối thoại với ta. Một vị cường giả quân cấp kêu gào nói, người này là ai? Sở Vân đứng ở giữa sườn núi, từ trên cao nhìn xuống, thu hết tất cả những điều này vào trong mắt. Vị này đến từ Đại Hoang Quốc, Đả Bối lão quân xuất thân từ Âm Dương lâu. Hắn là người cẩn thận, tính cách âm ngoan, là một trong trong ba cường giả quân cấp trong Âm Dương lâu, lại trụ cột cấp Nguyên lão. Nhan khuyết ở bên cạnh Sở Vân giải thích. Sở Vân cười lạnh một tiếng, hóa ra Đả Bối lão quân ta cũng nghe nói qua về hắn, trước đây hắn từng sửa lại tác phong, không ngờ lại ở trong này hô to gọi nhỏ, rõ ràng là hành động thăm dò đối với thư gia chúng ta. Những người này ngoài mặt là tới xem lễ, thật ra phần lớn đều là bụng dạ khó lường, có người muốn xem náo nhiệt, có nghĩ muốn thò một cước vào, có người nghĩ ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, muốn đuổi đi bọn họ, không cho bọn họ tiến vào chư tinh quần đảo, thật sự là không được, cũng có vẻ thư gia ta keo kiệt, ngược lại không bằng mời bọn họ đến Hòa Đức Thành, đặt dưới mí mắt để giám thị. Dù sao Minh Thương dễ tránh, nhan khuyết ở bên cạnh cũng phụ hòa theo. Những chuẩn bị khác đã thỏa đáng hay chưa? Sở Vân hỏi một câu. Yến hội đại sảnh đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Bản thân Hòa Đức Thành chính là một tổ hợp yêu binh. Các loại cạm bẫy trong thành, tiễn tháp đều đã mở ra. 30000 con hỏa đồng khôi lỗi đều đã vận sức chờ phát động, cho dù bọn họ bỗng nhiên bạo động, cũng có thể kéo dài thời gian nửa khắc. Nếu thật sự không được, Du Nha đại sư cũng đã bày ra một phương pháp cuối cùng, nổ kích nổ núi lửa, hy sinh hỏa đức thành ngọc nát đá tan. Nếu nổ, bọn họ không chết cũng phải trọng thương. Dừng một chút, Nhan Khuyết lại báo cáo tiếp. Tuy nhiên vừa rồi có mật thám đến truyền tin tức tình báo Một số hạm đội của Giang Hán Quốc đã lặng lẽ được điều động. Tuy nhiên, điều này đã nằm trong dự kiến của chúng ta. Hiện nay quốc chủ Đôn Hoàng Quốc tự mình thống soái hạm đội, đã dừng lại bên cạnh Hải vực Chư Tinh quần đảo. Phòng ngự sức mạnh này thì ra là thế. Sở Vân Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn không thấy Kim Bích Hàm trong đám người, trong lòng hắn còn có chút lo lắng, sợ là bị Mộng Ngôn Tư thần bí ám toán. Hóa ra Giang Hán Quốc có hành động khác lạ, cổ lực lượng đến từ đôn hoàng quốc này, không thể không dừng ở hải ngoại. Giang Hán Quốc chủ là tay cáo già, vẫn mơ tưởng tới chư tinh quần đảo ta. Lúc trước trong cuộc chiến thống nhất, chính Hán đã phái cuồng nho tướng quân. Hiện tại lục kỳnh vương cùng Đông Hải phái tấn công, lại khiến Hán nhìn thấy được hy vọng về phương diện thế lực khác. Cũng vì điều này mà bắt đầu rục dịch. Đà Bối lão quân chỉ là người đầu tiên nhảy ra. Cũng được, giết gà dọa khỉ, trước hết ta bắt ngươi để khai dạo." Nói tới đây, trong mắt Sở Vân chợt lóe ánh sáng sắc lạnh, khóe miệng hiện lên ý cười băng hàn. "Hắn Vũ Tiên Nương." Trong phút chốc, trong Tiên Nương bay ra một đạo kỳ quang màu trắng. "Bèo, đạo bạch quang, nhanh như tia chớp, nhanh được không thể tưởng tượng được, thoáng cái liền xé rách không khí." vượt qua khoảng cách trăm trượng, gần như trong nháy mắt, hiện ra trước mặt Đả Bối lão quân. Sắc mặt Đả Bối lão quân đột nhiên thay đổi, lần này hắn đứng ra khiêu khích, chính là muốn thăm dò thư gia, cũng dự đoán được sẽ có người ra tay, nhưng lại thật không ngờ, bất ngờ có người nổi điên, hạ sát thủ như vậy. Bạch mang như hàng tinh chói mắt, đâm thẳng vào cổ họng Đả Bối lão quân. Tại đây, trong nháy mắt Đà Bối lão quân cảm thấy một hàn khí bàng bạc cuồn cuộn, ùn ùn kéo đến bao phủ hắn lại. Trong lòng hắn cảm thấy kinh hoàng, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhiều năm, khiến thân thể hắn theo bản năng hành động trước. Huyền Quy trọng giáp thuận, trong lòng hắn hét lớn một tiếng, lập tức trước mắt bùng lên một ánh sáng màu đen. Hào quang rất dày, trong nháy mắt hình thành một lá chắn kiên cố, bảo hộ cả phía trước và phía sau hắn. Ầm Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh khiến sóng khí quay cuồng, hào quang đen trắng chợt hiện, phát ra ánh sáng khiến mắt người nhìn cảm thấy đau đớn. Thân hình mọi người như điện, cấp tốc lùi lại, thấy đả thân ảnh Bối lão quân như bao tải nổ tung, bắn ra những vệt máu tươi. Cuối cùng phịch, một tiếng mất tinh thần ngã trên mặt đất. Phụt. Lông mày đả Bối lão quân dựng thẳng, hai mắt trừng lớn, muốn đứng ngay dậy. Kết quả ngược lại ngựa cổ mở miệng phun ra một ngụm máu. Lão quân, những người đi cùng vội vàng hô to gọi nhỏ vây quanh, một cảm xúc khiếp sợ, giống như cơn lốc quét ngang nội tâm của những người khác. Sao có thể như vậy? Đả Bối lão quân chính là cường giả thế hệ trước, lại chỉ một chiêu đã đánh bại. Không thể tưởng tượng được. Huyền Quy trọng giáp thuần chính là lợi khí phòng ngự nổi tiếng Tinh Châu, tu vi cao tới 80 vạn năm. Chính là yêu binh chủ lực của đà bối lão quân. Không ngờ không có tác dụng. Đến tụt cùng là ai đã ra tay. Lúc này mọi người mới nhìn về hướng vừa công kích tới. Vừa nhìn qua. Lập tức họ đều dùng mình. Bọn họ nhìn thấy giữa sườn núi. Sở vân toàn thân áo trắng. Ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn. Thiếu chủ thư gia. Được mọi người gọi là túy tuyết hồ quân sở vân. Hắn quả thực tấn trước thành cường giả hầu cấp. Nếu không... Sao có thể ngay tại chỗ đánh bại Đả Bối lão quân? Hắc Sơn Man quân nhíu mày thật sâu, cảm nhận được tốc độ trưởng thành đáng sợ của Sở Vân. Khi hắn gây khó dễ cho Sở Vân ở thế giới Long môn, Sở Vân vẫn chỉ vừa tấn chức quân cấp không lâu, thật không ngờ, lần thứ hai gặp lại, Sở Vân cũng đã thành cường giả hậu cấp, vượt lên trên cả mình. Không đúng, mặc dù là cường giả hậu cấp, cũng không thể một đòn đánh thắng Sức phòng ngự cổ huyền quy trọng giáp thuần vô cùng kinh người, có thể khiến các cường giả hậu cấp đều phải đau đầu. Sao Sở Vân có thể chỉ một chiêu đá công phá được? Trong việc này nhất định có cổ quái. Không sai, nhất định là hắn thi triển quỷ kế nào đó. Trong lòng Cửu Mệnh Yêu Quân kêu lên, hắn không tiếp nhận được hiện thực như vậy. Khi trong Tinh Châu có tin đồn là Sở Vân tấn chức hậu cấp, hắn cười nhạt, tuyệt đối không tin tưởng. Hiện nay tuy rằng chính mắt nhìn thấy một kích thần uy của Sở Vân, nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận khả năng này. Nhưng ngay sau đó, một hiện thực hoàn toàn vững chắc, đánh tan nghi ngờ trong lòng Cửu Mệnh Yêu Quân. Một cổ linh áp hầu cấp mạnh mẽ từ trên sườn núi phát ra, xông thẳng tới, quét ngang bốn phương tám hướng. Sắc mặt Cửu Mệnh Yêu Quân chợt trắng bệch, những người khác cũng hoàn toàn lộ vẻ xúc động. Linh áp hầu cấp, linh áp hầu cấp hàng thật giá thật. Sơ Vân thật sự tấn chức lên hầu cấp. Ông trời ơi, quả thực lời đồn cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Linh áp này thật mạnh, như núi nặng đè xuống, linh quang trong cơ thể ta cũng run rẩy. Đây tuyệt đối không phải là hầu cấp sơ đoạn, ít nhất là hầu cấp trung đoạn, thậm chí là hầu cấp cao đoạn. Mọi người khiếp sợ được đến mức không thể hơn được. Có người đổ mồ hôi trán, có người sắc mặt tái nhợt, có người thân hình run rẩy. Có người hầu kết lên xuống liên tục, cúi đầu không tiếp tục nhìn Sở Vân, mà những người còn đang nhìn về phía Sở Vân, giờ phút này đều lộ vẻ rung động, kinh ngạc, bối rối, sợ hãi, hâm mộ vân vân. Hôm nay, thư gia ta lập quốc, hoan nghênh các bằng hữu ngũ hộ tứ hải tiến đến xem lễ. Ta mong các ngươi trân trọng thiện ý này, nếu tự tiện khiêu khích, thăm dò điểm mấu chốt của thư gia Sở Vân ta tuyệt không tiếp khách khí." Sở Vân thản nhiên nói, giọng nói của hắn không lớn, nhưng mãi vang vọng trong toàn bộ Hỏa Đức thành, to như tiếng chuông. "Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ uy vũ." Trong Hỏa Đức thành, vô số thị vệ nghe được tiếng nói này, lập tức phát ra tiếng hô hét điên cuồng vang vọng đất trời. Sắc mặt Hoa Anh ửng hồng, lập tức cảm thấy lưng thẳng lên. Hắn nhìn về phía Đả Bối lão quân, trong ánh mắt hiện rõ vẻ trêu tức và trào phúng, không chút nào che giấu. Đây là một sự ngạo mạn, khiêu khích không tiếng động, nhưng vừa rồi, đả bối lão quân còn hô to gọi nhỏ, vẻ mặt mệt thị, kiêu ngạo hống hách. Hiện tại trước sự khiêu khích này lại nhìn như không thấy, không giống như lúc mới tới. Hắn kinh sợ, trong lòng hắn còn đang chấn động, bên tai dường như còn có tiếng vọng ong ong. Hắn suy nghĩ cả trăm lần cũng không giải thích được điều này. Thoáng cái đã phá được phòng ngự Huyền Quy Trọng Giáp Thuẫn của ta. Sao có thể? Trong một khắc khi công kích đến, ta giống như mất đi khống chế đối với Huyền Quy Trọng Giáp Thuẫn. Đây là một phương pháp gì? Bất tri bất giác, mồ hôi đổ ra ướt đẫm. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu được thủ đoạn của Sở Vân. Điều này khiến hắn vô cùng sợ hãi. Dùng Tiên Thiên Tuy Tuyết Đao chủ công, lại dùng thông linh xà quấy nhiễu huyền quy trọng giáp thuần, có thể nhận được chăm sóc như vậy, coi như là vinh hạnh của ngươi, Đả Bối lão quân. Quan sát những người này ngoan ngoãn đi theo sự hướng dẫn của Hoa Anh tiến vào thành, trong lòng Sở Vân phát ra một tiếng cười lạnh. Huyền quy trọng giáp thuần của Đả Bối lão quân là kiếp yêu có tu vi 80 vạn năm, nhưng tu vi tùy tuyết đao, thông linh xà của Sở Vân đều đã tăng vọt tới mấy trăm vạn năm. Sở Vân dùng dao mổ châu cắt tiết gà, cũng không hà sát thủ, nếu không, Đả Bối lão quân hắn còn có thể sống sao? Dù sao đây cũng là khai quốc đại điển, có cường địch là Lục Kình Vương, nếu thật sự giết Đả Bối lão quân, hành động điên cuồng này sẽ lập tức khiến những người khác cảnh giác, cũng bằng vô cớ trêu chọc cường địch âm dương lâu. Tuy nhiên phải xuống nặng tay, giết gà dọa khỉ. Mới có thể tạm thời chấn áp những hào kiệt kiêu hùng đang rục dịch Bụng giả khó lường Hiện nay thư ra giống như siếc đi dây Mạnh mẽ dọa sỡ bọn đảo chích Mới có thể chấn áp được cục diện Một mặt không thể yếu đuối Nhưng đồng thời cũng không nên tạo ra quá nhiều cường địch Đà bối lão quân khiêu khích Trước tạm thời ghi nhớ Sau sẽ quay lại chậm giải tính sổ Sở vân đi xuống sườn núi Theo bố trí hắn sẽ là chủ trì quốc yến, chuyên đối phó với những khách quý. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613: Thiên vương tam thán, tự tiêu kinh thần ảo ảo. Sóng biển đập đá ngầm, thủy triều lên rồi xuống. Nơi này là một đảo nhỏ không tên, diện tích chỉ khoảng 2-3 mẫu, cỏ cây thưa thớt, hoang tàn vắng vẻ. Tuy nhiên lúc này đã có hai người mặc áo đen đang đứng ở đây. Bọn họ nhìn về phía xa, nơi đó chính là hướng Trư Tinh quần đảo. Tính ra, đại yến lập quốc của thư gia lập đã bắt đầu rồi. Cử U thành chủ vô thường hầu, vẻ mặt kính cẩn đứng ở phía sau người thần bí, e dè nói: "Thịnh cực thì suy, chính là chân lý thế gian. Ha ha a, thư gia bị giết chỉ còn trong khoảnh khắc." Toàn thân người thần bí đều bao phủ một tầng sương khói màu đen, quỷ khí dày đặc. Nhưng căn cứ vào tin tức tình báo, lần này thư gia không chỉ mời Tửu Hào Vương trở quyền, còn mời Tiên Nang Vương, nếu lại thêm Vạn Độc Vương. Giọng điệu vô thường hầu có phần lo lắng. "Hừ, ngươi lại hoài nghi ta sẽ thất bại sao?" Người thần bí nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, lọt vào tai Vô Thường hầu, giống như sấm sét nổ vang ầm một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu to, vẻ mặt uống quý thanh minh, "Không dám, không dám, vạn bối sao có thể có ý tưởng như vậy? Có tiền bối ra tay, chỉ thắng không bại, diệt thư ra dễ như trở bàn tay." "Hừ, thư gia đã tính gì? Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của ta thôi. Vô thường hầu, ngươi phải cảm thấy vinh quang, bởi vì ngươi được chứng kiến đại thời đại đến." Ha ha ha ha, chuẩn bị bao nhiêu năm, chính vì một ngày hôm nay, người thần bí ngửa đầu cười điên cuồng, thề sống chết đi theo tiền bối, vãn bối cũng đã cảm thấy đây là một vinh quang cao nhất, vô thường hầu nhìn thấy thời cơ lớn để nịnh nọt, tuy nhiên sở vân chỉ là một tên tiểu quỷ gặp may mắn, cho dù là vương già, cũng bị ta đùa bỡn trong bàn tay, tử hào vương, tiên nang vương, hừ ừ. Ta trước hết sẽ diệt trừ chỗ dựa của ngươi. Vô Thường Hầu, ngươi mang phong thư này đến Hóa Đức Thành, giao cho Tiên Nương Vương trước mặt mọi người." Nói xong, người thần bí ném ra một lá thư. Vô Thường Hầu cung kính dùng hai tay tiếp nhận, sau khi lui về phía sau vài bước, hóa thành một đạo quỷ ảnh, bay bút đi sát mặt biển. Đại trận khí vận ngũ hành tuần hoàn sao? Tái hiện thời thượng cổ, thật ra có chút chút bản lĩnh. Tuy nhiên đáng tiếc đã đụng phải ta. Hóa vận đạo pháp, người thần bí thôi động yêu vật, phát ra ánh sáng vô sắc vô ảnh, chiếu về hướng Chư Tinh quần đảo, khí vận ngũ hành suy yếu kịch liệt. Lão hữu khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên dừng tay, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, trong không gian bỗng nhiên xuất hiện sự dao động, thân ảnh thủy lão nhân hiện ra cách người thần bí không đến 10 bước. Ngươi lại có thể tìm ra phương vị của ta, xem ra ngươi không chỉ được Sở Vân cứu, tu vi còn đột nhiên tăng mạnh, tấn chức tới hậu cấp. Ngươi thần bí dừng hóa vận đạo pháp lại, giọng điệu vẫn trầm tĩnh. Thủy lão nhân cười rộ lên, "Không sai, ngã một lần khôn hơn một chút. Biết ngươi có hóa vận chi pháp, sao có thể cho ngươi lại thực hiện được. Hiện nay ngươi và ta đều là toán sư hậu cấp. Nào, chính thức kết thúc đi." Trang Chu hiểu mộng. Ha ha ha, rất hợp ý ta." Người thần bí ngửa đầu cười một tiếng dài, sau đó cũng thi triển đạo pháp. Giả trường mộng đa, Lục Kình Vương còn chưa tới, trên đảo nhỏ không tên, thủy lão nhân và người thần bí đã khai chiến. Hai bên đều là toán sư hậu cấp, thành tích như thế, từ xưa đến nay cũng không thấy nhiều lắm. Gió biển mềm nhẹ, cây cối một màu xanh biếc, ánh mắt trời chiếu vào bờ cát trắng. Hai bên như tượng điêu khắc, đứng ở tại chỗ, cách xa nhau 10 bước, không chút xê mẻ, mà trong mộng cảnh, cuồng phong gào thét, sơn băng địa liệt, tinh hủy nguyệt trầm. Sở Vân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ thượng, khẽ cau mày. Hắn nhìn người trung niên đang cầm ống quyền ở trước mắt, trong đầu hiện ra hồi ức kiếp trước. Bên tai, tiếng đại biểu giang hán quốc còn đang vang vọng, chư tinh quần đảo nhất thống, công tích vĩ đại như thế, khiến người ta chiêm ngưỡng. Đại hòa sư đạo Nguyệt Tiên sinh của quốc gia ta, cố ý vẽ một trang sơn xá tác mưu đồ, bao gồm vô số thắng cảnh các đại quốc đảo của Tinh Châu. Hôm nay tặng Sở Vân công tử, mong mọi người cùng thưởng thức. Lời nói này thật sự rất khéo, trong lòng Sở Vân lại cười lạnh. Hai hàng lông mày màu tím, bề ngoài bình thường, nhưng Sở Vân lại có ấn tượng sâu sắc với khuôn mặt này. Trong kiếp trước, Rõ ràng chính là người này bà Hoàng Hiếu, Bạch Miễn nổi danh là một trong ba tam thần tướng trong Tử Tiêu, từng nổi tiếng thiên hạ là sát thủ và thích khách. Trong kiếp trước, chữ Phạm Trần Cải danh là chữ Thiên Vương, dựa vào tài lực chữ gia, nghịch lại khí vận, càng đánh thực lực càng mạnh, mời chào vô số anh hào dưới trướng, bàn tay to lớn bung lên, sử dụng 10000 chiến thuyền chiến hạm, vô số tinh binh cường đại. Quân tiên phong mạnh mẽ khiến Tinh Châu khiếp sợ. Sau đó, thiết ngao liên tục bài, tương lai một mảnh đen tối. Lúc ấy chữ thiên vương đã là chiến lực hầu cấp đỉnh phong, cách vương cấp chỉ kém một bước xa. Trưng bày quân hạm trước thiên sơn phụ cẩn, đại quân kéo dài mấy trăm rằm, đông nghìn nghịt đến hết tầm mắt. Ngay hôm sau, muốn ôm cả giang sơn, phát động quyết chiến cuối cùng. Đêm đó khao thưởng tam quân, tổ chức tiệc rượu, hăng hái, ca hát. Trong tiệc rượu, tử tiêu lấy mặt thật thân phận già, dâng lên một bức hoa cuộn tròn, cũng giống như bây giờ gọi là bức Giang Sơn Sát Tắc Mưu Đồ. Khi đó chữ Thiên Vương đang say rượu, nghe vậy thì mừng rỡ, mời tới gặp. Khi bức hoa cuộn tròn mở ra, chữ Thiên Vương lập tức giật mình kinh hãi. Một cốc khí tức tươi mát bàng bạc đập vào mặt, chỉ thấy bức tranh dầu này xanh biếc xinh đẹp, trên giấy vẽ, núi non hùng vĩ, sông lớn cuộn trào, vạn vật sinh linh. Xuân ý giật giào, minh mông rậm rạp, rung động lòng người, đây tuyệt đối là tác phẩm xuất sắc nhất. Lúc này Trử Thiên Vương liền hướng về Tử Tiêu xin chỉ giáo. Tử Tiêu từng đáp lại, cũng vì điều này đã chỉ xuống một ngọn núi trong bức tranh, nói: "Còn đây là Hồ Cư Sơn đường cẩm quốc. Tĩnh Châu có 4 ngọn núi lớn nổi tiếng, Quế Sơn đẹp nhất thiên hạ, Thanh Sơn âm u nhất thiên hạ, Đao Sơn hiểm trở nhất thiên hạ." Hồ Cứ Hùng Bị nhất Thiên Hạ, chữ Thiên Vương đắm chìm trong bức tranh, thở dài. Hồ Cứ Sơn, không hổ danh là ngọn núi hùng vĩ nhất Tinh Châu. Lúc trước, Đường Cẩm Quốc chủ dựa vào ngọn núi hùng vĩ này mà xây dựng hồ cứ quan, quan thành này được gọi là đệ nhất thành của Tinh Châu. Sao trong bức tranh này lại không nhìn thấy? Từ Tiêu liền chỉ ngón tay vào một vế tích bụi bặm trong bức tranh, đáp: Nước mất, núi sông còn thành xuân cỏ mọc đầy, Trử Thiên Vương thở dài một tiếng, trong cuốn hoạch định kế sách, từ tiêu lại chỉ về hướng dòng sông lớn xuyên qua giang hán quốc, đây là ngọn núi cao nhất năm đó, bị kiếm vương Yến Nhất kiếm thi triển đạo pháp thần thông đại kiếm bộ, một chiêu mà diệt, hình thành con sông, tạo thành sông lớn ngày nay. Yến Nhất kiếm chính là tổ sư khai sáng Yến Vương kiếm phụ hôm nay, hắn lấy kiếm nhập đạo, đạt tới vương giả đỉnh phong là một dấu ấn đậm nét trên lịch sử Tinh Châu. Chử Thiên Vương thấy dòng sông lớn này chảy liên tục trong thanh sơn, tùy tiện chảy xuôi dòng, cuồn cuộn về phía trước, không khỏi khen: "Tráng tài, anh hùng, mỹ tài, núi sông." Từ Tiêu lại khẽ lắc đầu, ngâm khẽ nói: "Dãy núi che không được, cuối cùng chảy về hướng đông." Chử Thiên Vương lại thở dài thật sâu. Phía sau cuốn chủ định kế sách, tới Băng Sương Quốc, Chỉ thấy sông băng như đất liền, tuyết lớn tung bay, trời chiều hạ xuống, nhuộm hồng phía chân trời. Điều này khiến Trử Thiên Vương không khỏi liên tưởng đến bức tranh cuộn tròn. Quả nhiên cảnh xuân mặt trời mới mọc, không khỏi gật đầu, nói: "Nam Thiên Xuân ý đậm, miền Bắc đang đóng băng, tinh châu to lớn, nhật nguyệt cùng sáng." Từ Tiêu lại lấy giọng trầm thấp, chậm rãi nói: "Giang Sơn vẫn như trước, hiện nay trời chiều hồng, Trử Thiên Vương ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng lúc này, Tử Tiêu rút yêu binh từ bức tranh cuốn, cầm trong tay, hành động nhanh như tia chớp, sát khí xông lên, thiên địa biến sắc. Hắn đánh một đòn, ngay sau đó lập tức phi thân trở ra. Mọi người cũng còn chưa kịp phản ứng lại. "Ứng lại, Trử Thiên Vương a!" một tiếng té trên mặt đất, ba quân sao động. Thiết Ngao nhân cơ hội chỉ huy quân phản công, một trận đại chiến. Bên chữ Thiên Vương bị đánh tơi bời, quân lính tan rã. Từ đó về sau, hai bên Trư Tinh quần đảo và Thiết Ngao phản kích đến cùng, thu lại phần lớn đất đã mất và có địa vị ngang hàng với chữ Thiên Vương. Tuy rằng chữ Thiên Vương bị thương nặng chưa chết, lại vì vậy tĩnh dưỡng tròn 3 năm. 3 năm sau, hắn mới tấn chức làm vương giả, nhưng thời điểm này Thời cơ chiến đấu thống nhất đã sớm mất từ lâu. Phía Thiết Ngao nhận được sự ủng hộ âm thầm của giang hán quốc, Đông Hải phái đã phòng thủ kiên cố. Từ Tiêu trở thành nhân vật quan trọng nhất trong cuộc chiến này, cũng bởi vậy nổi tiếng thiên hạ. Hắn có một quy củ ám sát, lấy mặt thật để hành sự, vì phòng ngừa nguy nguy trang sẽ bị cao thủ Bạch Trần có năng lực an ổn lòng địch, là một người mưu trí, lấy Giang Sơn Sát Tắc Mưu Đồ để thu hút Âm thầm hướng dẫn chữ Thiên Vương thở dài 3 tiếng, lặng lẽ mở ra chỗ hồng trong tâm tình của hắn. Đây là Mưu trí, không động thì thôi, khẽ động vạn quân lôi đình, một chiêu hoàn thành, toàn thân trở ra. Đây là Dũng, Chí Dũng xong toàn, Bạch Mưu kế trước khi hành động, ảnh hưởng đến chư tinh quần đảo, lan ra gần toàn bộ đại cục tinh châu. Một trận chiến này cũng nhờ vậy trở thành một vụ ám sát kinh điển nhất. Lúc ấy đã được Sử học gia Liên Minh thư viện ghi vào sử sách, từ tiêu chỉ một trận chiến đã thành danh, từ đó về sau được mọi người gọi chung với Hoàng Hiếu, Bạch Miễn gọi là Chư Tinh Tam Thần Tướng, mà hiện tại, Từ Tiêu một trong Tam Thần Tướng này, sát thủ cao nhất Tinh Châu, đứng ở trước mặt Sở Vân, mặt mỉm cười, đang cầm bức hoa cuộn tròn, chờ Sở Vân đánh giá bức tranh cuộn Giang Sơn Sát Tắc Mưu Đồ, khó giải quyết Sở Vân mặt không đổi sắc, lại âm thầm cảm thấy đau đầu. Năm đó Trụ Thiên Vương là thực lực hầu cấp đỉnh phong, còn bị Hàn Ám toán. Hiện nay mình nhiều nhất chỉ là hầu cấp cao đoạn. Sao đối phó được với thích khách cao nhất này? Càng khiến cho Sở Vân lo lắng chính là, lúc này chính là khai quốc đại điển của thư gia. Mặc kệ Hàn Ám sát có thành công hay không, một khi hành động nhất định sẽ khiến cho mọi người hỗn loạn. Trong sân có rất nhiều người, đều có tâm tư bí hiểm, dục dịch, một khi hỗn loạn lên, bọn họ còn có thể giống như bây giờ an ổn ngồi tại chỗ sao? Không có khả năng. Ánh sáng chợt lóe qua mắt Sở Vân, hắn biết mình chắc chắn phải xử lý tốt chuyện này, nếu không chắc chắn không khống chế được cục diện. Nếu vừa rồi đả bố lão quân kêu gào thăm dò là khảo nghiệm thực lực của hắn.